Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Màu màu cố lên, chúng ta sắp ra ngoài được rồi Lời nói của Khả Luân vừa dứt Thì đôi chân của ba chàng trai cũng tiến đến được sát bên cửa hàng Tưởng chừng như sao có thể thoát ra khỏi được cái nôi u ám này Thì ánh đèn pin đỏ lòm trên tay họ Lại vừa dòi vào một cảnh tưởng vô cùng kinh hoàng đã hiện ra ngay trước mắt Lành và ba cùng hét lên vô cùng kinh hãi Phía trên những bụi cỏ um tùm nơi chính giữa cửa hàng Một người con gái trao cổ chết từ bao giờ Từng con gió đập vào thân hình thiếu nữ ấy Làm cho cái xác không hồn khẽ lay lắt đúng đưa Anh đèn pin yêu ơn lập lè khẽ tàn vào khuôn mặt Thì thấy một khuôn mặt nhợt nhạt bởi những điểm đau vừa mới chớm Giờ vinh viễn chôn sâu ở dưới coi hoàng tuyển Mai tóc dài buông rủ như vẫn còn chờ đợi một ai đó Rồi mái tóc ấy khẽ hát ra một bên đẻ lộ ra một đôi mắt đầy u buồn bi thảm Đôi mắt ấy vẫn đang mở trừng trừng nhiều án hận vạn vật trên trần thế. Tất cả đều bảo hoàng. Khả Luân thét lên vô cùng đông đớn vì khuôn mặt trái xoan ấy đã nằm gọn trong đôi mắt của anh. Anh nhận ra được rằng khuôn mặt không hồn ấy chính là của bù lịch. Trường bằng Rất mộng mồ mộ côi Xuân úi treo leo Vẫn đượn lờ quân khung Như những vết gãy của thời gian bỏ lại Tàu hóa đã chạm tay vào chúng Và quá khứ đã dành cho chúng Những năm tháng cô độc trở về Để rồi chúng luôn kéo theo Những sinh mạng đang tồn tại Trên cõi đời này Vậy làm bạn Phải chăng tàu hóa đã tạo ra cho nó Làm nơi trú ngủ cho những hoan hồn Cả luận Dương vinh và Lương ngàn Lặng lẽ cùng nhau đưa sang Vu Linh xuống núi ngay trong đêm ấy. Kiên giọt nước mắt vẫn thầm rơi và đan xen cùng với những câu hỏi mà không một ai trong số ba người có thể giải thích được. Tại sao lại có thể như vậy? Vu Linh không thể tự tử, rõ ràng là ai đó đã xa hại cô. Chẳng lẽ là những bóng người bí ẩn đó đã giết chết Vu Linh ư? Nghĩ đến đây, khả luôn thấy trong lòng lại trào dâng sự chua xót anh tự nhục Dù chúng quên là người hay ma Thì nhất định anh cũng phải báo thù cho em Trời đất vẫn ảm đạm trong hơi đêm Đang có một chút ánh sáng tạo thành một vẹt xé dọc trên bầu trời Sương mù vẫn răng dài như muốn trêu ngươi Rồi chúng tạo thành những giọt nước trong suốt Đọng trên thân cỏ mong manh Nhưng chúng đã lập tức bị bỡ ra thành một ngàn mảnh Vì phải chịu sự va chạm với những bước chân của nhóm người khả luật Chúng ta đã xuống được đến trận núi rồi Xung quanh đây dường như đều không sóng điện thoại Không biết giờ nhóm của Vương Khang đang ở đâu Nói dược Khả luôn đưa anh mắt buồn bã quan sát bốn bẻ xung quanh Phía kia, họ đang ở phía bên kia kìa Cả khảo Luân và Lưu ngàn cùng nhìn theo hướng tay chỉ của Dương Vị Thì thấy phía xa xa bên hồ có lo an thoáng mấy bóng người Đúng là nhóm của Vương Khang Có lẽ họ đang đi tìm Bù Linh Mở lại phía đó đi Biển nói rồi để chân Khả Luân dạo bước nhanh về phía đó. Trên đường anh vẫn còn công theo sạc của vô Linh. Phía bên Vương Khang cũng dần dần nhận được nhóm của Khả luôn Cả ba người là Hà Nghiêm Hiểu Mẫn và Vương Khang liền tức tốc tiến lại. Nên khi giáp lại nhau thì cả ba người bên phía Vương Khang đều không khỏi ngỡ ngàng. Vì người mà cả đêm qua họ đã nhọc công tìm kiếm. Lúc này lại đang ở trên đường của Khả luôn vô Linh Đúng là vô linh rồi. Hiểu mẫn lộ vẻ vui mừng khôn tả Rồi cô lập tức chạy ra lại phía khả luân. Vô linh, vô linh cậu sao vậy? có mệt quá à. Cậu lạ thật. Sao bỗng dưng lại lần đi đâu mà chẳng thèm nói một lời nào? Cậu có biết là mọi người đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không? Hiểu mẫn cứ thà thà bất tuyệt mà không hề nhận ra rằng quần mặt thiếu nữ của vô linh đang phổ phục trên vai khả luân lúc này đã trở nên xàm ngặt. Nhận ra nét mặt khả luật không bình thường Vừa khả một thấy trong lòng mình Đang dần lạnh bút Giờ nhanh đã nhận ra một điều gì đó Miệng anh lắp bắp Bù linh, bù linh sẽ ra chuyện rồi sao Khả luật không nói Những giọt mắt của anh cứ tuôn chảy Thay như câu trả lời Làm như cả Vương Khang, Hiểu Mẫn và Hà Nghiêm Đều chết lặng Rồi Hiểu Mẫn thét lên vô cùng đau đớn Trời ơi, bù linh chết rồi Đúng vậy Bù linh đã chết Gojo lại ngắt ngào với Dương Vinh như càng rồi thêm gáo nước lạnh xuống đầu Vương Khang với hy vọng. Không, không thể nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net